phong cách cỡ nào lâm phàm không tin nhìn quanh một vòng thấy một gã đệ tử đứng ở tương đối gần mình ngươi lại đây lâm phàm vẫy vẫy tay tên đệ tử kia giờ phút này sừng sốt có chút sợ hãi lùi về phía sau mấy bước thế nhưng lâm phàm làm sao choán cơ hội này trực tiếp tiến đến tóm lấy đối phương người ơi, theo ta lại đây lâm phàm nhất định phải làm cho đám người này tin tưởng đừng mà sư huynh đệ mới vào ngoại môn được mấy hôm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 Một màn vừa rồi Bọn hắn đều xem rõ ràng Bình khí do thợ rèn ngoại môn làm ra Lại bị một nhát chém thành hai đoạn Hơn nữa nhìn rất dễ dàng Thực sự là chém sát như đã chém bùn này Đồng thời trường kiếm kia Lưu động linh quang Vừa nhìn biết là có phẩm cấp Lâm sư đệ Kiếm này bán thế nào Lâm sư đệ Đệ ra giá đi Ta mua Giờ khắc này Lâm phàm nhìn thấy đệ tử ngoại môn Nhao nhao sung tới Cười ha hả trong bụng Đã sớm bảo rồi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 ối lãng đức ơi lời quá thật là lời quá các đệ từ ngoại môn xung quanh vân nghe một vạn viên thì ai nấy đều khiếp sợ vạn phần hâm mộ nhìn lâm phẩm thanh bảo kiếm hạ phẩm này lại bán tới một vạn viên chuyện này lâm Phàm nhìn mạnh dương tuyền hai mắt long đanh tỏa sáng đại gia đúng là đại gia thực sự vì mọi từ vung tiền như rác nam nhân có mỹ lực nhất là khi nào không phải là lúc chăm chú làm việc gì đó mà là trong lòng các vị muội từ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 chúc mừng bắt diệt ma thể cộng 6.000 lâm phàm xoa xoa ngực hỗn nguyên cửu chuyển là công pháp gì vừa rồi vu phong rõ ràng là không thể né một chiêu hầu tử thâu nào lại trong nháy mắt đổi vị trí một trường đánh lên ngực của mình xem ra mấy công pháp này càng nhiều là càng tốt đợi trộm đào xong nhất định phải học thêm vài món công pháp mới được làm sao ngỗ thể sử dụng chiêu thức hạ lưu như vậy chứ một kích đánh bay lâm phàm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 Bật một cái liền cao, <cười> Giả thân giả quỷ Vụ phòng nói thầm ở trong lòng Cũng không thèm để ý à, Mình xin ngừng tập này đây nhé Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện